bởi đã được tiêu lệ thanh lọc kỹ lưỡng. Những kẻ có chút nghi ngờ đều bị loại bỏ, còn lại đều đã giao cả thân tâm và linh hồn cho hắn. Những người còn lại, phòng ngự hàng rào, toàn lực đề phòng. Vâng. Những người còn lại cũng đồng loạt đáp lời, rồi nhanh chóng tiến vào các góc tối trong trại. Trên tay họ là chùy thủ đen kịt, sắc bén, tỏ ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiêu lệ lạnh lùng nhìn thêm những bóng đen biến mất, từ từ nhắm mắt lại, từ khí lượn lờ quanh thân hắn, tưởng như tự thần đang chờ đợi. Tam đệ đợi như ca kéo cả kẻ thù xuống địa ngục cùng ngươi. Buổi sáng sớm trong rừng xanh, đột nhiên vàng đèn vô số tiếng kêu thê lương, âm thanh truyền vang khắp núi rừng khiến cho người ta rùng mình ớn lạnh. Trong khu rừng âm u, vô số thân ảnh mang sát khí tràn vào, chúng lặng lẽ tiến nhanh về phía mục tiêu. Trong bóng râm, từng bóng đen hiện ra. Anh đào đé sáng, mau từ vùng vãi. Dù bị phục kích bất ngờ, khiến tổn thất không nhỏ, nhưng người bị tấn công vẫn là những chiến binh dày dàn kinh nghiệm. Nhờ vào ưu thế nhân số, họ nhanh chóng ổn định lại tình hình. Cuộc giao tranh giữa hai bên diễn ra vô cùng thảm khốc. Trong trại, tiêu lệ đang nhắm mắt bỗng mở tròn ra. Hắn nhìn thấy hơn mười bóng đen từ rừng trở về. Chúng nhanh chóng bay vào trong trại, cuối cùng đồng loạt quỳ bột gối dưới đại cao đầu lĩnh, thư sát đội Thương vòng quá nữa. nhưng đối phương tử thương cũng nhiều hơn chúng ta gấp bội. bất qua đội ngũ lần này đến đây bao vây tiêu trừ, toàn bộ đều là tinh anh của mấy thế lực lớn. lại có ba gã đấu vương cùng một gã đấu hoàng hiệp trợ. chúng ta ám sát vẫn chưa tạo hiệu quả quá lớn. thanh âm âm trầm từ một gã hát ảnh phía dưới vang lên. khuôn mặt của tiêu lệ vẫn đã mạc như cũ, gần như chỉ gã gật đầu dựa theo thế tiến công của bọn họ, tôi đã mười phần chung sẽ đến ngoài trại. Phần tán đi, chuẩn bị dùng phạm nhân liều mạng đánh một trận. Cầm tiêu lệ hơi dừng lên, nhàn nhạt, nhạt nói. tuy rằng tiêu lệ vẫn chưa nói lời rút lui, nhưng những hạnh đảng kia đã những khúc cổ. không ai nói một lời, toàn bộ đều chấp hành mệnh lệnh của hắn một cách tuyệt đối. nhìn nhân ảnh phân tán ra, ánh mắt của tiêu lệ khẽ nâng, nhìn về phía rầm đầm xa xôi, khuôn mặt hiện lên vẻ điên cuồng dữ tợn. Cục diện thực tế còn tồi tệ hơn lời báo cáo. chỉ chưa đầy 5 phút sau, trong rừng rậm đã xuất hiện thêm nhiều thân ảnh. cuối cùng liên tiếp thiểm lược không ngừng. trong thời gian ngắn, toàn bộ sơn trại đã bị vây chặt. người là kẻ quái nào, ngay cả tên cũng không có, là thủ lĩnh tổ chức sao? giữa không trung sân trại, một đạo âm thanh cười nhạt vang lên. tiếp lệnh gần đâu, thấy trên bầu trời có bốn nhân ảnh đang lơ lửng, khí thế khổng lồ bao phủ toàn bộ hàng rào người đứng đầu chính là Phạm Lao tông chủ của huyết tông kẻ từng suýt chết dưới tay của Tiêu Viêm năm xưa ánh mắt của Tiêu đệ lạnh lùng nhìn Phạm Lao không trả lời Một cây trường thương đen kịt thoáng hiện ra trong tay mang theo ngân sắc đấu khí hùng hồn âm hưởng vang như sấm từ từ tiến vào Phạm Lao nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn vào Tiêu đệ chuẩn bị sống chết đối kháng quát miệng hiện lên vẻ khinh thường vung tay giết hắn nghe lệnh ba gã đông phương phía sau hắn lập tức hiện lên sát ý. Quát kém một tiếng, má đạo thân ảnh xèn đẫn khí thế hùng hồn như đã thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Giữa sự điên thủ của ba vị cường giả, không khí cũng phát ra âm hưởng rền vang. Tiêu lệ nhìn ba thân ảnh bạo ngược mà đến, trường thương trong tay siết chặt. Một đấu vương hắn không hề e ngại, hai người có thể còn chiến được, nhưng ba người thì chắc chắn hắn sẽ rời vào thế hạ phong Tuy vậy hắn không hề lùi bước, thời gian không còn nhiều, ngay cả mạng cũng không tiếc con gì phải sợ đi chết đi tiếng quát chói tai từ ba gã đấu vương vang lên cho rằng họ phối hợp rất ăn ý để có thủ đoạn độc ác ba đạo đấu khí hùng hồn rách rách không gian gào nhau tạo thành một tam giác trùi xoay tròn điên cuồng hướng về tiêu đệ bạo kích chỉ để đấu vương mà cũng dám đắc tội hắc minh không biết tư lượng sức mình nhìn ba đạo công kích hùng hãn nhắm vào tiêu đệ phạm lao cười lạnh tiêu lệ ánh mắt giữ tợn trường thương rung lên, ngần sắc đấu khí chấn động, đầu thương nổi lên tiếng sấm. trong chớp mắt, một đạo điện xà đấu khí ngần sắc bắn ra, năng lượng ba đạo công kích dữ dội. tiếng nổ lớn vang vọng giữa không trung, năng lượng ba động khuếch tán mãnh liệt. dưới cân cuồng phong đó, cả tiêu lệ lẫn bà cả đấu vương đều bị chấn đuôi, nhưng hiển nhiên tiêu lệ tổn thất nhiều hơn, cổ họng truyền ra âm thanh trầm thấp, dường như bị nghẹn. Trên bầu trời thấy tiêu lệ vẫn đứng vững dù bị công kích. Phạm lao sắc mặt lập tức âm trầm, ánh mắt âm độc nhìn tiêu lệ lưu đại vài chục bước. Thân hình hắn đột nhiên run lên rồi biến mất. Dưới đất tiêu lệ vừa ổn định thân hình còn chưa kịp thở. sắc mặt đột nhiên biến đổi, song trứng theo bản năng đánh mạnh về phía trước. ngay lúc đó, thân ảnh phạm lao hiện lên quỷ dị, nở đục cười âm hiểm. Song trứng nhăn nheo của hắn, va chạm cùng bàn tay rắn chắc của tiêu lệ. Kinh khí dữ dội bạo phát Dù mạnh mẽ Nhưng trước mặt một đấu hoàng như Phạm Lao Tiêu lệ vẫn kém một bậc Kết quả hắn phun ra một ngụm máu Hai chân lùi nhanh đập vào tảng đá sau lưng, Kinh lực còn lưu lại Khiến cho tảng đá nứt nẻ sắp vỡ tan. Phạm Lao cười lạnh lùng Nhìn tiêu lệ thụ thương Không cho hắn thời gian hồi phục Bàn tay nắm chặt, vịt màu tụ lại Cánh tay chấn động Vịt màu đầy tanh hôi như lợi tìa chớp Bắn về phía tiêu lệ đang bất động Dám giết cởi huyết tông ta, hôm nay ta sẽ chặt tứ chi của ngươi, đuôi thành huyết nô Đầu khi trong cơ thể trệ tắc, tiêu lệ chỉ có thể mở to mắt nhìn huyết màu lao tới, không có khả năng né tránh. Tạm đệ, nhìn ca vô năng, ngay cả một cái điểm lưng cũng không thể thay người kéo xuống. Nhìn huyết màu phóng lớn trước mặt, quay miệng tiêu lệ hiện lên vẻ cay đắng. Hắn đặng đẽ nhắm mắt, thở dài trong lòng, thật là trời muốn diệt tiêu gia ta. Ngành đúng huyết màu gần đánh trúng một tiếng sấm nhỏ vang nền giữa trời, khuôn mặt của Phạm Đào biến sắc, một bức tường lửa màu lục đột ngột hiện lên trước mặt Tiểu đệ Huyên mâu vừa chạm vào liền tan biến, phát ra âm thanh duy duy. là ai? Hắc Minh ta hành sự không được xen vào. Phạm Đào sắc mặt âm trầm nhìn Bích Đồ quả Diễm, ngẩng đầu lớn tiếng quát: "he he he, Phạm Tông chủ, hai năm không gặp, ngươi càng ngày càng uy phong. Năm đó cho ngươi mày mắn chạy thoát, hôm nay không biết con có thể may mắn như thế không?" Tiếng cười nhàn nhạt, nhạt vang lên từ chân trời. Một đạo hắc báo nhân ảnh trong ánh mắt kinh hãi của mọi người đột nhiên hiện ra giữa không trung. Ngay khi trên trời vang lên tiếng cười nhàn nhạt, nhạt, Tiêu lệ đang từ từ nhắm chặt hai mắt chờ chết thì bỗng cả người run lên, mở to hai mắt, trong ánh mắt toát lên vẻ không thể tin nổi, nhìn về phía hắc cảnh lao tới trên trời. Tạm đệ, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào hình bóng mơ hồ có chút quen thuộc. Khuôn mặt tiêu để cho dù đối mặt với tử vong cũng không hề biến sắc. thế nhưng lúc này lại tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Tiểu viêm, người dĩ nhiên còn chưa chết, có thể như vậy sao? Phạm đau lập tức chuyển ánh mắt về phía tiểu viêm vừa xuất hiện. Khi ánh mắt đứt qua khuôn mặt mơ hồ quen thuộc trên không trung, nét mặt của y lập tức đông cứng lại, kinh hãi và sợ hãi đồng thời trào dâng. Cuối cùng từ trong miệng phát ra thành âm chói tai do sợ hãi quá độ. Tiều viêm Hàn Chính đã gửi từng đánh tan Phạm Lao và suy nữa đánh chết Dược Hoàng Hàn Phong năm đó. Ba vị đế vương bên cạnh lúc đầu không có phản ứng gì đặc biệt trước dùng mạo của Tiêu Viêm, nhưng ngay khi nghe tiếng thét thất thành của Phạm Lao cái tên ấy như tiếng sấm bên tai trong hắc gian vực, Lập tức cả bọn họ hoảng sợ. Thất Thành lẩm bẩm nói: Ta không chết, người rất thất vọng sao? Tiêu Viêm từ từ hạ thân hình từ trên không trung, cuối cùng đáp xuống trước mặt Tiêu Lệ. Hắn mỉm cười với phạm lao rồi quay sang nhìn tiêu lệ vẫn còn chưa thể tin. Ôn tổ nói, nhị ca không nhận ra ta sao? Người, người thật là tiêu viếp. Tiêu lệ há miệng, thân thể muốn bước tới chạm vào tiêu viếp. Nhưng lại như sợ điều gì đó mà ai không dám tiến tới. như thể sợ cảnh trước mắt chỉ là ảo cảnh trước khi chết. Tiêu viếp mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay trắng bệnh của tiêu lệ. Nhẹ giọng nói, nhị ca là ta đây. Tiếp theo còn có món nở máu còn chưa trả, tại sao có thể dễ dàng chết được. Cảm nhận được hơi ấm từ tay của Tiêu Viêm truyền tới, khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Lệ dần trở nên hồng hào. Hai mắt trung độ nhìn chằm chằm người trước mặt, bàn tay nắm tay của Tiêu Viêm càng siết chặt hơn. Với tính cách lạnh lùng của Tiêu Lệ, hành động cảm xúc này đủ cho thấy hắn đang kích động đến mức nào. Ha <cười> ha, nhị ca, để ta giải quyết lão cẩu này trước rồi cùng gây ôn chuyện sau cũng chưa muộn. Tiêu viêm vỗ tay Tiêu lệ mỉm cười nói Đừng, tên kênh lực cường giả đấu hoàng Tiêu lệ nghe vậy liền biến sắc Ánh mắt lóe sáng vội nói Bọn họ đông người Chúng ta nên lùi trước Còn nhiều thời gian để báo thù Bây giờ người tuyệt đối không được liều mạng Lúc trước Tiêu lệ đã chuẩn bị tâm lý tự trận Nếu chỉ một mình Hắn không ngại chiến đấu đến chết Nhưng giờ Tiêu viêm xuất hiện rồi Kinh luận tự khí quanh hắn bỗng sáng bừng sinh cờ Vì vậy hắn thay đổi thái độ nảy sinh ý định thoát thân. Ha ha ha, nhị ca yên tâm, hai năm trước ta đã có thể đánh bại hắn, hôm nay cũng như vậy. Tiêu Viêm lắc đầu cười, hắn kẽ nhúc nhích tay, tách khỏi Tiêu Lệ rồi quay đầu nhìn về phía sau, mỉm cười ôn hòa, giọng nói đầy tự tin. Tìn ta đi, nhị ca, với người cẩn thận đấy, ta sẽ giúp người cản ba cát cả đô vương còn lại. Nhìn Tiêu Viêm với vẻ tự tin, Tiêu Lệ sững lại, rồi nghiến răng đứng dậy, hắc sắc trưởng thương trong tay tung ra. Khi thế hùng hồn lan tràn Tất cả giao cho ta ngươi đang bị thương nặng Tiểu viêm cãi lắc đầu Không để tiêu để phản đối Hắn xoay người lại Nụ cười trước khuôn mặt lập tức chuyển thành lạnh lẽo Hắn lật tay Huyền trọng sức cực lớn được tổ Thiên đại trưởng lão tiện tay tặng Bỗng xuất hiện từ nạp dưới Trọng sức được huy động tùy ý Một luồng khí bạo vang lên từ phía dưới nó Quét sạch bụi đất trên mặt đất Phạm tổng Chủ không để ta muốn lấy mạng chó già của ngươi. Trong xếch kia chỉ thẳng vào phạm lao, ở ra. Tiểu viêm mỉm cười, nhưng lời nói đầy sát khí. Lục trường lão cầu này ra tay sát chiều với tiểu đệ. Nếu tiểu viêm đến chậm một chút, có lẽ chỉ kịp nhìn thấy thi thể của tiểu đệ. Nghĩ đến mà rợn người. Để thêm ân oán kỳ khi xưa, khiến trong lòng tiểu viêm sát ý trào dâng. Phạm lao là kẻ phải chết đầu tiên, vẽ nên một bức tranh dung máu. Phạm Đong nét mặt âm trầm Nhìn sát khí ngập trời từ thân thể tiều viêm Cảm giác ngạc nhiên dần biến mất Thay vào đó là sự kiên kỳ và phẫn nộ Năm đó hăn bại dưới tay tiều viêm Từ đó bị người đời chế giễu, danh vọng trong huyết mình cũng giảm sút, Tất cả đều do kẻ trước mặt bàn cho Cần gây chia ra hai người Bắt tên đang bị thương kia Nhờ cho kỹ không được giết Chỉ cần bắt sống Tiều viêm sẽ không dám hành động Mọi người còn lại Theo tật đối phó với tiều viêm nếu giết được hắn, các người sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Đấu Linh Đàm các người muốn chứ? Chỉ cần giết được Tiêu Viêm, các người sẽ có được nhiều ý. Phạm Long nghiêng đầu nói với bà gã Đấu Vương bên cạnh: cái bóng năm xưa thua trận vẫn ám ảnh hắn, vì vậy hắn không ngại gọi người trợ giúp để giết Tiêu Viêm. Nghe lời dụ dỗ ấy, mắt của bà gã Đấu Vương bừng lên vẻ tham nam. Đấu Linh Đàm đã đan dược họ khảo sát đã lâu, nhưng để đạt được cần công hiến cực cao cho hắc minh dù phục vụ nhiều năm công hiến của họ vẫn chưa đủ sự cam rộ quá lớn sau khoảnh khắc do so dự cả ba liếc nhau rồi cẩn đầu tàn bạo tiêu viêm lạnh đồng nhìn bốn người đối diện lục sắc đau khí từ cơ thể hắn bạo phát nhưng ngọn lửa thực tế bốc cháy ngoài thân khí thế cường đại bao trùm nửa sơn trại ngay khi khí thế bùng phát sắc mặt tiêu viêm hơi thay đổi hắn ngẩn đầu như cảm ứng được điều gì đó Trên bầu trời một mỹ nhân mặc quần đỏ xuất hiện từ bao giờ. Sắc mặt của hắn đậm tức khó coi hơn. Nữ nhân này muốn làm gì? Người vừa đến chính là Mỹ Đô toàn nữ vương. Nàng từng bị thiêu phim chiếm lấy thần thể. Đôi mắt đấy mê hoặc của nàng vẫn ngập tràn nạnh ý. Lần này còn ai có thể giúp ngươi? Thân hình lơ lửng trên bầu trời. Giọng của Mỹ Đô Tòa lạnh lẽo vàng vọng khắp chân trời. Sự xuất hiện bất ngờ khiến cho Phạm Nào và đồng bọn khựng lại. Hơi thật của nàng khiến họ bất an, nhưng khi nhận ra nàng chỉ nhắm vào tiêu viêm, họ lập tức mừng rỡ. Nếu nàng và tiêu viêm giao chiến, họ sẽ dễ dàng bắt được tiêu lệ. Khi đó tiêu viêm cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ. ha ha ha bằng hữu, mục tiêu của ngươi là tiêu viêm, nếu vậy chúng ta có thể hợp tác. tên đó rất rào hoạt, người có một mình, e là không đủ dùng. Phạm lao cười âm trầm, ngừng đồng nói với mỹ độ toa, người không đủ tư cách trên trời bị tiêu toán liếc mắt nhìn lạnh lùng phạm lao câu nói không chút nể tình khiến sắc mặt phạm lao khó coi hơn anh nghĩ rằng nếu có chung mục tiêu thì nên hợp tác không ngờ bị từ chối thẳng thừng nếu các hạ không muốn vậy xin cứ tự nhiên phạm lao cười guạng cúi đầu lẩm bẩm lưỡi nhận chết tiệt đợi xong việc ta nhất định sẽ bắt ngươi để ngươi quỳ dưới thân ta cầu xin thả thứ tam đệ ai vậy hình như nằm vào người đấy sau mà tiêu lệ cũng không tốt, trước đó tình thế đã bất lợi, nay lại xuất hiện thêm đơn nhân thần bí, nhìn thực lực cũng không tầm thường. Tiêu viêm mặt bảy âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bí độ toát, không hề mang theo tình cảm gì. điều này khiến cho bí độ toát vốn thích sát phạt cảm thấy không được tự nhiên, ánh mắt nhanh chóng rời đi. nhưng vừa tránh ánh mắt, nàng vẫn thấy khó hiểu, tại sao mình lại né tránh ánh mắt của hắn? Mị đô tòa, chuyện giữa chúng ta để sau đi Hôm nay nếu người dám nhũng tay vào Dù phải chết, ta cũng sẽ giết người tại đây Nếu không tin, ngươi thử xem Giọng của tiêu viêm đầy lạnh lùng Khuôn mặt có chút điên cuồng Hắn biết rõ nếu lúc này Mị đô tòa ra tay cản hắn Tiêu lệ chắc chắn sẽ rơi vào tay của Phạm Lao Tình cảnh ấy đủ khiến cho hắn phát điên. Nghe lời đầy hàn ý Chân mày của Mị đô tòa cũng nhíu lại Suốt đời nàng tung hoành Chưa ai dám uy hiếp nàng, vậy mà hôm nay tiêu viêm lại dám. Ánh mắt đẹp của nàng đầy hàn mang, nhưng khi nhìn thấy vẻ điên cuồng trên mặt của tiêu viêm, nàng bỗng ngẩn ra. Một cảm xúc kỳ lạ từ sâu trong linh hồn lan tỏa khiến sát ý giận tiêu tạt. Càng nhận sát ký giảm dần, bị đô toàn nhíu mày, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bực bội. Tiêu viêm nhớ chỗ kỹ, mạng của ngươi là của ta, ta sớm muộn cũng sẽ đến lấy. Nên xuống sự buồn bực khó hiểu Mị đô toa vớt tay áo Bật cười nhạt Thân thể uyển chuyển của nàng khiến đám người phạm lao trợn mắt há mộ Trước nàng dần dần tan biến Những tên bị đô toa Thực sự rút lui, Tiểu viêm cũng giữ người hồi lâu Với danh tiếng sát phạt của nàng Sau nãy nghe lời đe dọa của hắn Rõ ràng hắn đã sẵn sàng điều mạng Xin nhiệt Nếu là bị đô toa trước kia Tiểu viêm mà dám nói thế thì chắc chắn sẽ bị nàng giết ngay Nhưng hiện tại dù linh hồn nàng chiếm trọn thân thể Đã dung hợp với linh hồn thôn thiên mãng Dù nàng làm chủ Vẫn có một phần tâm tình thôn thiên mãng xen vào Mình đô toa thì đầy sát ý với tiêu viêm Còn thôn thiên mãng lại có phần quyến đuyến Sự dung hợp này khiến nàng có cảm xúc rất phức tạp đối với hắn Giả đi trào dâng Nhưng không thể hạ thủ Bầu thuận ấy chính là nguyên nhân khiến nàng bực bội Nhưng bất kể ra sao Chỉ ít lúc này mỹ đỗ toan đã bị tiêu viêm quát lui từ giờ không còn ràng buộc nào nữa hắn có thể toàn tâm giải quyết ân oán với phạm lao ánh mắt dừng lại nơi mỹ đỗ toa vừa biến mất tiêu viêm thở dài tầm mắt di chuyển lần thứ hướng về phía phạm lao trong mắt tràn đầy sát khí he he cho dù người kia đã đi rồi ngươi cũng chẳng được lợi gì ta không tin chỉ dựa vào ngươi mà có thể ngăn cản bốn người chúng ta mỹ đỗ toa rời đi Khiến Phạm Lao có phần thất vọng, nhưng về mặt hắn lại trở nên lạnh lẽo, âm trầm cười. Tiểu viêm không để ý đến lời khiêu khích của Phạm Lao. Cậu tay ruông nhẹ, trọng xe cắm xuống mặt đất, bàn tay phải dự định. Một ngọn lửa bích lục âm u bỗng hiện ra. Tay trái của hắn từ từ bao phủ lên ngọn lửa bích lục. Anh mắt tiếp tục dừng lại trên người Phạm Lao, lông mày hơi nhíu. Đối với hành động kỳ lạ này, nhóm Phạm Lao không rõ tiểu viêm đang làm gì. Êt thời không ai dám sông lên. Khi tiểu viêm nhắm mắt lại, một lát sau, ngọn lửa bích lục chấn động. Hai tay của hắn đồng thời kéo mạnh. Nhóm Phạm Lào Kinh Hải phát hiện, ngọn lửa bích lục kia tách ra thành hai luồng hỏa diễm khác biệt. Một luồng đã thanh sắc, một luồng đã vô hình chi hỏa. Vẫn lạc tâm viêm, người dâm luyện hóa, cả vẫn lạc tâm viêm. Khi ánh mắt chạm vào ngọn lửa thanh sắc, Phạm Lào chưa mấy kinh ngạc. Như khi nhìn đến ngọn lửa vô hình hỏa diễm kiệt, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, giọng nói kinh hãi vàng liệt. tiêu viêm lạnh nhạt liếc nhìn về mặt biến sắc của Phạm Đao. Hai tay hắn nhẹ nhịp nhàng chuyển động. Ngọn lửa diễm bích lục, vốn do là thanh trên địa tâm hỏa và vẫn là tâm viêm dung hợp. Chỉ cần điều khiển thanh thạo là có thể tách ra dễ dàng. Dù hai ngọn lửa tách rời không mạnh bằng khi dung hợp, nhưng có thể chia ra để đối phó với địch thì lại vô cùng thích hợp. Động thủ giết hắn. Về kinh hoàng trên khuôn mặt của Phạm Lào dần tan đi. Thay vào đó là sát ý mãnh liệt. Hắn hiểu rõ người nắm giữ hai loại dị hỏa là mối uy hiếp cực lớn. Nếu để tiêu viêm tiếp tục tụ luyện, không ai biết hắn sẽ còn mạnh tới mức nào. Lúc này mà không giết, về sau sẽ là tai họa lớn. Tiềm quan của Phạm Lào vang lên. Tinh hình của hắn lập tức lảo tới. Việt giang đấu ký tỏa ra khắp người, mùi máu tanh lan ra khắp sơn trại. Một số người thực lực yếu thậm chí còn hoa mắt chóng mặt vì người thấy. Cùng lúc ấy, ba kẻ đô vương khác cũng nhanh chóng hành động, bốn người vây thành hình bán nguyệt, đồng loạt lao đến chỗ Tiểu Việp. Một đô hoàng, ba đô vương, đội hình này phát động công kích cùng lúc, khi thế hung hãn đến cực độ. Với người thường, e rằng có mà chống đỡ, nhưng Tiểu Việp không thể xem là người thường. Tạm đệ, cẩn thận Khi tiết cường ngã nạp bách Khiến tiểu lệ phải đuổi lại Lo lắng hồ lịch Tiểu viêm khẽ gật đầu Ánh mắt hiếp lại khóa chặt bốn người phạm lao Quay miệng khẽ nhếch Ngọn phụ hình chi hỏa trên tay trái lập tức xào động Thép sự bá động từ vận lạc tâm việp Bốn thân ảnh đang lao tới Bỗng khựng lại Sắc mặt đỏ bừng Đầu khi trong cơ thể hỗn loạn vì không kịp đề phòng Tâm hỏa đột nhiên xuất hiện Khiến họ buộc phải vận đầu khi áp chế vẫn là tâm viêm có khả năng triệu hoán tâm hỏa trong một phạm vi nhất định. nếu ôn hòa thì giúp rèn luyện đấu khí, nhưng nếu cuồng bạo thì khiến đấu khí hỗn loạn, có thể bị thiêu cháy từ trong ra ngoài. tiểu viêm đang luyện hóa vẫn là tâm viêm, tự nhiên có thể khống chế tâm hỏa một cách tự do. giờ phút này lại đối đầu với cường địch, hắn không ngần ngại khiến tâm hỏa trở nên cực kỳ cuồng bạo. ba đối phương lập tức rơi vào hỗn loạn. với thực lực hiện tại. Tiểu Viêm chưa thể đốt cháy ba đấu vương thành cho, nhưng khiến cho bọn họ hỗn loạn thì lại dễ như trở bàn tay. Chiến đấu giữa cường giả, chỉ cần tâm thần giao động đã có thể quyết định thắng thua. Thấy sắc mặt bốn người phạm nào đỏ bừng, đôi khi hỗn loạn, Tiểu Viêm cười lạnh, dưới chân hiện lên quang mang ngân sắc, thân hình trở biến mất, trong xe cắm dưới đất cũng biến mất theo. Một tiếng xe gió vang lên, một gã đấu vương đang luống cuống vì tâm hỏa bỗng cảm thấy rét lạnh sộc được. Quay đầu lại chỉ thấy một hắc tuyến mờ ảo đang bạo tới. Một cái thước đen to lớn chém tới, kinh phòng đóng rực áp sát. Với uy thế này, nếu bị đánh trúng, hắn chắc chắn sẽ trọng thương. Giữa lúc nguy cấp, độ vựng kia cô nén tầm hỏa, vùng yêu đạo lên chống đỡ. Đạp phóng sắc bén trên mức cắt rách không khí. Trọng sức liền mạnh lên yêu nào, lực đạo cuồng bạo khiến hắn khuỵu gối, mà đất nứt ra như mạng nhện động xích tiếp tục sán xuống ngực, Kinh được bùng nổ, đấu vương kia bị đánh văng hơn mười thước, cay trên mặt đất tạo thành rãnh sâu, cuối cùng mới dừng lại. Chỉ trong hai chiêu, một đấu vương bị đánh trọng thương. Những hắc ảnh trong góc tối sườn trại không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu tưởng này càng ngày càng mạnh rồi. Tiêu Lễ khẽ nhếch miệng lắc đầu, ánh mắt đầy kiên kỵ. Trong lúc tiêu viêm dùng tia chớp đánh bại một đấu vương, phạm lao và hai người còn lại rút cuộc. Cũng áp chế được tâm hỏa, nhìn đồng bạn nằm đó sinh tử chưa rõ, lòng chợt nặng nề. Hắn không chỉ nhanh, mà còn có lực lượng mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn còn điều khiển được vẫn lạc tâm viêm, khiến chúng ta bị phân tâm, phiền phức rồi. Hắc hàn, hãy người đi bắt hắn, tặng hắn tiêu viêm cho, nhanh lên. Phạm đào thét lớn, tình thế này chỉ có bắt được người thân của tiêu viêm thì mới chiếm được ưu thế. Nghe vậy hai vị đô vương ngẩn ra rồi nhanh chóng hành động. Ánh mắt nhìn nhau rồi cùng lao đi như tiệt chớp. Ngay lúc họ tách ra, tiếng xe gió vang lên. Phạm Lão cắn răng, thân hình đói lên. Việt Sắc Đầu khí đánh ra phía trước. Bóng đen vị thanh hỏa bao vây đột nhiên hiện hình. Nhưng dưới áp chế của dị hỏa, Việt Sắc Đầu khí lập tức bị thiêu rụi, chết tiệt. Bị dị hỏa áp chế, Phạm Lão phẫn nộ. Hắn vừa định ra tay tiếp thì tâm hỏa trong cơ thể bỗng tăng vọt đau đến dữ dội khiến hắn phải chia đấu khí để áp chế. Đấu khí bị phân tán, thế công của hắn yếu đi rõ rệt. Bát cực băng. Tiêu Viêm nắm lấy cơ hội. Tiêu Viêm nắm lấy cơ hội. Tên hình đã lên dư điện, cánh tay siết chặt, năm đấm tung ra như búa tạ mạnh mẽ giáng xuống ngực của Phạm Lao. Phạm Lao chỉ kịp dựng một lớp huyết quang bên ngoài cơ thể. Cú đấm của Tiêu Viêm rầm rầm giáng tới, sức mạnh như thủy triều khiến cho hắn bị đánh bay phun máu không ngớt. đánh bay phạm lao xong tiêu viêm định truy kích tiếp nhưng ánh mắt chợt biến đổi khi thấy tiêu lệ chỉ còn cách hai đấu vương kia khoảng 7-8 thước với thương thế bây giờ của tiêu lệ không thể địch nổi hai người này hơn nữa hai đấu vương cũng biết rõ nếu không bắt được tiêu lệ thì khó mà sống sót hai người bộc phát toàn bộ thực lực nhanh chóng áp chế tiêu lệ thấy tình thế nguy cấp tiêu viêm lập tức bỏ truy kích Định đào đến hỗ trợ Nhưng vừa động Mùi thanh hôi lại ập đến Phạm đào mặt tái nhợt Như quỷ mị xuất hiện trước mặt Ánh mắt độc ác cười to ha, ha, ha. Tiểu Việt Người mạnh thì đã sao Chỉ cần hắn rơi vào tay chúng ta Người cũng chẳng làm được gì Phạm đào ngăn cản Hai đồng phương kia rút cuộc Cũng tiếp cận Tiểu Việt Đầu khi bùng nổ Rõ ràng định ra tay sát thủ trước Rồi mới bắt người tiêu Việt cảm nhận được áp lực Long trở trầm xuống ngày lúc ba người chuẩn bị va chạm từ trên trời vang lên tiếng phá gió bén nhọn hai tân lãnh như thiên thạch giáng xuống cắm thẳng giữa hai đô vương và tiêu lệ một tiếng cười vang dội hắt lên tiêu viêm lão già kia cứ để ngươi lo hai người này để ta phải tự nhiên giải quyết viện mình xuất hiện khiến tiêu viêm gần ra tâm trạng căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng hơi nghiêng đầu tiêu viêm nhìn về phía phạm lao âm thanh chợt lạnh như băng vang lên khiến sắc mặt của hắn tái nhợt, lão cậu người như rất vui nhỉ. Sự xuất hiện đột ngột của viện binh khiến tiêu viêm thở phào nhẹ nõm, nhất là khi hắn thấy sắc mặt âm trầm dữ tợn của phạm lao trở nên tái xanh. Từ lúc tiêu viêm lấy ra hai loại hỏa diễm, phạm lao đã hiểu rõ rằng nếu giao chiến trực diện, dù cả bốn người bọn họ cùng sông lên, thì cũng khó có thể đẩy lùi hắn. Hơn nữa trận chiến chỉ mới bắt đầu, mà tiêu viêm đã trực tiếp phế bỏ một đấu vương cường giả sức chiến đấu lại chưa hề suy giảm Khiến cơ hội chiến thắng của bọn họ Giảm đi rõ rệt Do đó hắn chỉ có thể giữ tiểu lệ Lên độ uy hiếp tiểu viêm Nhưng vào lúc then chốt Lầm diễm và tử nghiệp lại xuất hiện Kết cho kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại Tiếp đó hắn phải đơn độc đối mặt Với tiểu viêm đang tràn đầy nộ hỏa sát ý Giết tất cả mọi người trong sơn trại cho ta Trọng đồng sắc mặt trắng bệch, Phạm tam đột nhiên quát lớn Hắn đã quyết tâm liều chết với đám người tiểu viêm mấy trăm ngàn mã hắc mình đang chờ mệnh lệnh ngoài sơn trại nghe tiếng quát của phạm lao liền đồng loạt xông lên vô số bóng người từ trong rừng rậm ồ ạt lao ra mở thế công dữ dội vào sơn trại nhìn thấy những bóng đen đang tràn tới như thủy triều tiểu viêm hơi cau mày nhưng người trong sơn trại đều là thuộc hạ của nhị ca tiểu lệ nước tổn thất quá nặng nề thì e rằng sẽ không ổn tam đệ người lo xử lý lão cầu này thế công bên ngoài ta sẽ dẫn người ngăn cản Tiêu Lệ từ trên đài cao đột ngột lao xuống, hét lớn một tiếng. Từ trong góc tối của sơn trại, các bóng đèn đồng loạt nhảy ra, hơn trăm nhân ảnh lao nhanh tới. Chỉ trong chốc lát đã khiến con phố vốn trống trải trở nên đông nghẹt người. "Mọi người, theo ta." Tiêu Lệ trầm giọng hô lên, rồi lao về phía cổng chính sơn trại. Các bóng đèn theo sát sau không chút do dự. Mặc dù bị rơi vào tình thế nguy cấp, đội quân của hắn vẫn không hề hỗn loạn, trật tự rõ ràng toàn theo mệnh lệnh phân bố đều khắp sân trại. từ những bóng đen từ góc tối lao ra trong mắt của tiêu viêm thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại dù thân thể của tiêu đệ còn nhiều thương tích nhưng ngoài mấy người phạm lao thì đám còn lại chỉ là đấu đình tầm thường tiêu đệ tựa sức đối phó thu hồi ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía phạm lao đang đứng gần đó cười nhạt nụ cười lộ ra hàm răng trắng khiến cho người khác rợp tóc gáy. Phạm Lào lão cậu Hai năm trước, người may mắn thoát chết Hôm nay không biết còn có vận may như vậy nữa không Giọng của tiêu viêm lạnh lẽo Khiến người khác trùng mình Bị tiêu viêm liên tục gọi là lão cậu sắc mặt của Phạm Lào trở nên khó coi Nhưng hắn cũng hiểu rõ Người trước mặt đã không còn là tiểu tử năm xưa Hiện tại đã có đủ thực lực đe dọa chính hắn Tiêu viêm Tất cả ân oán giữa chúng ta Đều do người gây nề Nếu người không giết con ta ta cũng không kết oán với người. Ánh mắt của phạm lao lóe lên rồi nghiến răng gầm lên. ở hắc giáo phật loạn lạc này, còn của người chết thì có gì kỳ quái? người chết ở trong tay hắn còn nhiều hơn ta không biết bao nhiêu. tiểu viêm cười nhạt, trong sách trong tay từ từ dời đi. chỉ thẳng vào phạm lao lạnh lùng nói, nói gì lúc này cũng vô dụng. ân oán giữa ta và người không thể hóa giải. hôm nay người phải chết. của ân vọng tiểu ta trúng. Phạm đào tà không sợ ngươi. Phạm leo gạo lên giận dữ, toàn thân bùng phát huyết sắc đấu khí, tạo nên một huyết hải cao ba bốn trượng, bao quanh thân thể hắn. Hai năm rồi, đôi tay giạt nuốt của ngươi đã không còn hữu dụng nữa rồi. Tiêu viêm liếc nhìn huyết hải đang lan động. Thanh hỏa vỡ phô hình chi hỏa trong tay hợp lại, hóa thành một ngọn hỏa diễm lục sắc. Tiêu viêm nhẹ nhàng đem ra hỏa diễm, trọng đáy mắt ngọn lửa lục sắc nhỏ bé liền panh trướng thành một khối hỏa diễm khổng lồ cao hơn hải thước. ngón tay chạm nhẹ vào hỏa diễm, khóe miệng của tiêu viêm hiện lên nụ cười. một cái búng tay, ngọn hỏa diễm lục sắc lập tức lao đi như bão tố ập về phía trước. hỏa diễm vừa chạm vào huyết hải, thì khí tanh hôi lập tức biến mất. huyết hải đặc quánh cũng trở nên loãng hơn, thậm chí còn vọng ra tiếng gầm gừ đầy tức giận của phạm lao. Huyết hải là chiêu thức nổi danh của Phạm Lão từng tương hoành khắc giác bực. Khi triển khai, thân hình hắn sẽ biến mất, đầu khi được hồi phục và tăng cường. Năm dân nhiều cường giả gặp chiêu này đều phải tránh đôi. Nhưng hôm nay, di họa của tiêu viêm lại là khắc tinh của chiêu này. Dù Phạm Lão là đấu hoàng cường giả cũng không thể phát huy hết thực lực, chỉ tương đương với một đấu vương bình thường. Khi huyết hải loãng dần, một thanh huyết màu dài trường đờ trượng đột nhiên bắn ra từ trong đó, mang theo đuồng kinh phòng dữ dội tiếp viên chỉ cười nhạt, bung tay phóng trong một tia lửa bích lục, hai bên va chạm tạo thành tiếng nổ vang trời. hoạt diễn này đúng là lợi hại. ngọn lửa lục sắc vùng đền bao trùm lấy thân thể tiêu việt. hắn dậm mạnh chân la vào huyết hải đang yếu dần. cuộc chiến diễn ra ác liệt. huyết hải trung chuyển dữ dội, vang lên tiếng giao kích liên tiếp. một lúc do năng lượng chấn động khuếch tán ra, huyết hải hoàn toàn bị đánh tan. trong huyết hải tiêu tán, hai bóng người dần hiện ra. Tiểu Viêm chỉ hơi thở dốc, còn Phạm Lao thì y phục rách nát, móc chảy đầm đìa từ tay, cho rằng đã rơi vào thế hạ phong. Trong sân trại vang lên tiếng chém giết. Ánh mắt Phạm Lao vẫn gắt gao nhìn Tiểu Viêm. Hắn không cam lòng. Nếu không bị dị hỏa khắc chế, dù không thắng được, thì cũng có thể cầm hỏa, đáng tiếc. Tiểu Viêm, người đừng vội đắc ý. Đắc tội với Hắc Minh, hậu quả sau này không nhẹ đâu. Phạm Lao thở dốc cố gắng uy hiếp. <cười> không cần cơ phải nhắc hai ngày nữa ta sẽ đích thần đến Hắc Minh tìm Hàn Phong giải quyết đền oán Tiểu Viêm cười đáp chỉ đa lần này có lẽ Phạm tổng chủ sẽ đi trước một bước <cười> Tiểu Viêm ta thừa nhận hiện giờ không phải đối thủ của ngươi nhưng người muốn giết ta cũng không dễ đâu Phạm Lạp đốn nhiên nở nụ cười quỷ dị tay kết ấn phun ra một ngụm máu trong nháy mắt thân hình của hắn biến mất nhìn thấy Phạm Lạp vừa biến mất Tiểu Viêm chỉ cười lắc đầu quả nhiên là lão luyện. Tiểu Viêm dẫm mạnh chân, ngân hoàng hiện lên, mang theo tiếng sấm vang rộn, thân hình biến mất ngày sau đó. Cách đó trăm trượng, không gian rào động, một bóng huyết ảnh hiện ra. Phạm Lào sắc mặt tái nhợt, ho khăn kịch liệt, nghiêm trang nói: Tiểu tam trùng, chờ ta trở lại tập hợp nhân thủ sẽ khiến cho người chết không toan thấy. Ngay lúc lời vừa dứt, một tiếng cười từ sau vang lên khiến toàn thân hắn lại toát. <cười> Phạm Tông chủ. Có lẽ người không còn cơ hội trở về nữa đâu Phạm lao quay đầu lại Khó nhọc Đập vào mắt là khuôn mặt trẻ tuổi của tiêu viêm Đang nở nụ cười lạnh. Trong tay, nước lường một quả cầu hỏa diễm lục sắc Kết thúc rồi, phạm thông chủ Tiêu viêm mỉm cười Quả cầu trong tay xoay tròn dữ dội hấp thu cả không khí xung quanh Rồi lao thẳng vào lưng của phạm lao Kinh phong dữ dội bùng phát Phạm lao chưa kịp phản ứng Thì đã bị đánh trúng ông tôi phun ra do nồi tạng bị nghiền nát, ngọn lửa ấy bốc lên với lấy thân hình phạm lao, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Chỉ sau một khắc, ngọn lửa tàn đổi, tất ảnh bên trong cũng hóa thành tro bụi, tan biến theo gió. Lạnh đàm nhìn tro tàn theo gió bay đi. Tiêu viêm nhẹ vỗ tay, trong lòng không chút dao động. Hắn hiểu từ hai năm trước đã mang ý định giết chết phạm lao. Với tính cách của hắn, điều kiên kỵ nhất là có thể kẻ thù ôm lòng thù hận. Mà vẫn sống sót trên đời Năm đó Phạm Lao may mắn thoát thân Nhưng lần này thì không còn vận may đó nữa Tiếp theo là Hàn Phong Bích tục hòa diễm sau lưng Chậm chậm sao động Ánh mắt của tiêu viêm chuyển hướng Về phía chân trời phương Bắc Nơi đó là địa bàn của Hắc Minh Cũng là nơi vị sư huynh kia Đang ung dung đảm mưa làm gió Âm thầm mưu đồ bá chủ đánh thục Hai năm qua người sống không yên ổn Nhưng điều đó sắp kết thúc rồi thức việc bản thân từng bị giày vò dưới tay người này hai năm trước khuôn mặt tiêu viêm dần hiện lên nụ cười âm trầm Bích đột họa diễm xào từng kẽ xào động thân hình tiêu viêm nhanh chóng đào xuống mặt đất chỉ trong chốc lát cả sơn trại liền vang lên tiếng chém giết trung trời đứng nơi lưng giữa không trung tiêu viêm từ trên cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường lúc này khắp nơi trong sơn trại đang diễn ra trận chiến vô cùng ác liệt nơi kịch liệt nhất là khu vực trung tâm nơi diễn ra cuộc giao tranh giữa Lâm Diễm, Tưởng nghiên và hai tên đấu vương thuộc hắc minh. Ánh mắt của Tiêu Phiêm chỉ dừng lại nơi cuộc chiến giữa hai người bột đát. Tôi an tâm rời đi. Dù Lâm Diễm chỉ có thể ngang sức với một tên đấu vương, nhưng Tưởng nghiên lại gần như áp đảo. Cô bé trông đáng yêu, nhưng những cô đấm nhỏ nắn ấy lại ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng. Ngay cả đấu vương cũng không dám xem thường. Một khi trúng đòn, thì dù không gãy tay gãy chân tại chỗ. Thì việc thường gần động cốt Là không thể tránh được Tên Đốc Vương đang giao chiến với cô Chỉ có thể liên tục né tránh Gần như hoàn toàn rơi vào thế yếu Nhìn cục diện đó Có lẽ hắn cũng không trụ được bao lâu nữa Chỉ cần thế này bại trận Tự nhiên có thể đến trợ giúp tâm diễm Vì vậy Chiến cuộc ở đây gần như đã định Không cần tiêu phim vận tâm Tâm mắt chuyển sang chiến trường Ở ngoại phi Sơn trại, Nơi nhân mạng đông đúc đàn ác chiến Tiêu viêm khẽ nhíu mày. Lần này Hắc Minh không chỉ đông đảo, mà mỗi tên đều có thực lực không tệ. Dù thuộc hạ của Tiêu đệ có năng lực, nhưng vẫn không thể chiếm được ưu thế. Sau vài đợt công kích đã có không ít người tử thương. Tuy Tiêu đệ với thực lực đấu vương tung hoành không ai cản nổi, nhưng kẻ địch đông quá, cái cho hắn cũng bị vây hãm. Người của bàn môn cũng đến rồi. Ánh mắt của Tiêu viêm dừng lại ở một nhóm hắc y nhân nhận ra khuôn mặt quen thuộc hắn biết họ đã gửi theo mình từ bàn môn đội viện ra. Cục diện dường như có người của bản môn đến mà trận tuyến mới không bị vỡ. Nhưng dù vậy, hai bên vẫn đang giằng co quyết liệt. Năm tông điển đều chết, như cỗ máy nghiền thịt. từng đợt người thương vong, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tận bầy xanh, khiến cho người ngoài dãy núi, cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Chấm dứt xung đột vô nghĩa này thôi. Chào mày. Tiểu viêm chợt lóe lên, xuất hiện tại ngoại vi sơn trại. Hắn trầm giọng quát lớn: "Phạm Đào đã chết, các người còn ở đám ở đây làm gì?" Tiếng quát vang dội như sấm vọng vang khắp dãy núi. Trực tiếng quát uy nghiệp chiến trường đang kịch liệt dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều hướng lên bầu trời. Vé Trung Minh dỗ vẻ mừng rỡ, còn Nhân Mã Hắc Minh thì hoảng hốt. Phạm Đào là một trong những kẻ mạnh nhất, việc hắn tử vong... Là đòn sáng mạnh và sĩ khí của bọn họ Đừng nghe lời hắn nói Tông chủ đã đấu hoàng Sao có thể chết dưới tay một thằng nhóc con Còn hôi sữa này Giữa lúc Hắc Minh hoảng loạn Một tiếng quát lớn vang lên Rất nhiều âm thanh phụ họa theo Giọng điệu cho thấy là họ là người của huyết tộc Nghe lời kêu gọi đó Nhân mắt của Hắc Minh dần ổn định lại, Ánh mắt lại trở nên dữ tợn Vũ khí giờ đến sẵn sàng tiếp tục chiến đấu Nhìn phản ứng của Hắc Minh sắc mặt của tiêu viêm trầm xuống, đôi cánh đấu khí sau lưng rung động. hắn lập tức xuất hiện trên một cọc cổ nơi gọi vì sơn trại. bàn tay giơ lên, vô hình hỏa diễm lặng lẽ bốc cháy, không phát ra âm thanh hay cảm xúc, lượn lờ trong khu vực xung quanh. không muốn chết thì cút ngay, quay về báo cho hàn phong biết, mạng của phạm lao đã bị tiêu viêm ta lấy đi, kế tiếp đến đợt hắn. tiêu viêm, hắn là kẻ từng đánh bại dược hoàng hàn phong khi nghe tiêu viêm tự báo danh nhân mã của hắc minh không khỏi kinh hồ cái tên tiêu viêm giờ đây tại hắc giác vực không phải không biết chiến tích của hai năm trước hắn đã vang danh khắp nơi khiến cho cả những kẻ tàn bạo nhất cũng phải kính sợ Dành chiếc này khiến cho duy khí hắc minh thêm một tuần nữa bị dội gáo nước lạnh Một chúng bắt đầu do dự Đừng nghe hắn nói nhảm tiêu viêm nằm đó đã chết dưới tì hỏa của gia năm học viện rồi hắn không thể còn sống được màu phá hủy sơn trại trở về binh chủ sẽ thưởng hậu hĩnh một tiếng thét khác đại vang lên nhắc đến phần thưởng của hàn phong đám người vốn do dự lập tức bị lòng tham thúc đẩy dưới sự dụ dỗ của lợi ích bọn chúng như phát cuồng un un kéo tới tiếng chém giết vang dội như thủy triều đúng là tự tìm đường chết bọn chúng vẫn ngoan cố tiêu viêm không nói thêm hắn cười nhạt chậm rãi nhắm mắt vô hình hòa diễm trong tay bắt đầu giao động phát ra những luồng năng lượng khó phát hiện khi đám người kia tiến vào khu vực cách tiêu viêm khoảng năm bảy mét, cả người bọn họ đột nhiên khựng mại, mặt đỏ bừng, hơi đực trắng bốc lên từ đỉnh đầu. Bút hình hỏa diễm trong tay tiêu viêm giao động mạnh, rồi đột nhiên bùng nổ. Một tên hắc minh sông lên đầu tiên, bỗng trở khóa thành ngọn lửa, rồi tan biến thành tro bụi ngay tại chỗ. Từng tiếng trầm trầm vang lên. Mỗi lần vang lên là một kẻ hắc minh bốc cháy, hóa thành tro bụi, không kịp kêu lên cả chiến trường trở nên yên lặng kỳ lạ tất cả ánh mắt đều đổ dồn về tiêu niên áo đen đứng trên cọc gỗ hắn chính là người đã thi triển ra sức mạnh khủng khiếp đó chiều này thật kinh khủng tiêu lệ hít sâu một hơi phương pháp giết người thần thông hay quỷ không biết này kia cho hắn cũng lạnh cả sống lưng cảm giác được sự yêu, chú ý từ mọi phía tiêu viêm chậm rãi mở mắt anh nhìn lạnh lẽo đạo qua đám hắc minh còn lại Hàn quang trong mắt của hắn thoáng lóe đi Một nam tử huyết bào rung lên giữa ánh mắt đó. khuôn mặt đỏ rực rồi bốc cháy. Cuối cùng hóa thành trò bụi. Lại thêm một người bị thiêu cháy không báo trước. đám người còn lại như bốn khuyệu trần xuống. Cái cách giết người không cần ra tay này. Khiến hài cũng rung sợ. Thêm một huyết bào dần bị đốt cháy. Đến lúc này, vài người mới nhận ra. Tất cả nạn nhân đều là người của huyết tâm. Cũng là kẻ đã kích động chiến sự. Tiêu viêm thì vẫn bình thản không hề để ý đến sự hoảng loạn đang lan rộng. Mỗi khi ánh mắt của hắn dừng lại ở đâu vài giây, nơi đó liền có người bị thiều cháy. Trong không khí, có tiếng trống tử thần vang lên. Tâm lý mọi người đều căng thẳng như dây đàn. Cuối cùng có người không chịu nổi nữa, thét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Người đầu tiên bỏ chạy tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Toàn bộ đội quân Hắc Minh, dù trước đó còn vì lợi ích mà hăng máu, giờ cũng hoảng loạn, tàn tác. Không ai có thể chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp kia mà vẫn giữ được bình tĩnh. Ngọn tâm hỏa của vẫn lạc tâm viêm khiến kẻ địch không thể phòng bị. Trong mắt người ngoài thì chẳng khác gì hiện tượng siêu nhiên. Nhìn đêm người hoàng đoạn chạy về trường Tiêu viêm thở dài một hơi. Hoa diệm trong tay dần tan biến. Hắn quay đầu, nhìn tiêu lệ vân đang trợn mắt trên tượng vây, mỉm cười. Sự đánh thùng khi nãy hoàn toàn tan biến. Nhìn đụ cây của tiêu viêm Những người trên tường vai đang run rẩy cũng dần hoàn hồn. Nhìn cảnh Hắc Minh bỏ chạy tán loạn như chó mất đầu, tiếng họ reo vui mừng vang dội khắp sân trại. Theo đội hình nhân mã Hắc Minh vỡ tan, áp lực trên sân trại nhất thời giảm đi. Một trận đại chiến thảm liệt kết thúc, công lao phần lớn tùy thuộc về uy áp của một bình tiêu kiếp, không thể không thừa nhận uy lực của dị hỏa thực sự đáng sợ. Đường chiến đã chính xác thì đã do vẫn đạt tâm viêm có khả năng triệu quán loại tâm hỏa đặc thù vô cùng đáng sợ kia. Khi gặp phải cường giả có thực lực ngang hoặc mạnh hơn, tuy chẳng không tạo thành toàn công kích trực diện, nhưng để khiến đối phương phần tâm áp chế, từ đó làm suy yếu sức chiến đấu. Còn khi gặp phải đối thủ yếu hơn, tâm hỏa liền trở thành mệnh hỏa, giống như là cảnh tượng khi nhân mã hắc minh hóa thành tro bụi. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. khi nhân mã hắc minh tàn rã. Nguy cơ với sơn trại không được hỏa giải Đông đảo bóng đen từ trong sơn trại Nhanh chóng xuất hiện Bắt đầu thanh lý đống hộ đội Sau cuộc đại chiến Tại đại sảnh trung tâm của sơn trại Tiểu viêm tiểu đệ Cùng nhóm người tự nhiên ngồi nghỉ ngơi Sau trận chiến khốc liệt vừa rồi Ai đấy đều ít nhiều có phần mệt mỏi Tuy nhiên giữa cảm xúc phấn khởi Sau chiến thắng Sự mệt mỏi ấy cũng bị đè nén xuống Không ngờ người để tàn độc đến vậy Dám thật sự giết chết phạm đao Hắn là một cương giả đấu hoàng đó Tin này mà lan ra Ad rằng sẽ khiến toàn bộ hắc giác vực trung chuyển Trong đại sảnh lâm Diễm nghe tin Phạm Lào Bị Tiêu Viêm giết chết Sau một hồi sững sờ mới nhếch môi nói Nghe vậy Tiêu Viêm chỉ cười Không để tâm đến lời ấy chắp tay hướng về lâm Diễm cười nói Lần này nhờ người giúp đỡ Tiêu Viêm ta vô cùng cảm kích Ngày sau nếu có cơ hội Còn chưa nói hết câu Lầm diệp đã khoát tay cắt ngang Biết nhau lâu như vậy rồi Còn nói mấy lời khách sáo làm gì Ngày sau gặp khó khăn Người không chủ động giúp ta Thì ta cũng sẽ tự tìm đến người thôi Tiểu viêm im lặng Rồi khẽ cười gật đầu Ân tình này hắn ghi nhớ trong lòng Ê tiểu viêm Ta cũng ra tay không ít đâu đấy Người không được quên ta Một bên tưởng kiên thấy tiểu viêm chỉ cảm tạ lầm diễm Thì không khỏi bực bội đầm bầm Yên tâm đi tiểu ra đầu quá hình đàn của người đã nhất định không quên. Tiểu Viêm xò đầu tự nhiên rồi bật cười. Hai người các ngươi cũng không cần khách sáo đến vậy chứ? Tiểu Viêm quay sang nhìn Ngô Hạo và Hổ Gia, mỉm cười nói. Hai người kia chỉ cười gật nhẹ đầu. Tính cả đã, đã hai năm kể từ họ quen biết nhau. Ban đầu nhìn nhau không vừa mắt. Đêm này đã cùng nhau gây dựng nên bàn môn một thế được đáng kể. Sau tình giữa ba người cũng càng ngày càng thân thiết. Ngô Hạo vốn tính cách chất phác chỉ khi thật sự xem ai đã bằng hữu mới dốc lòng đối đãi. Hậu gia thì hoạt bát thẳng thắn, cũng là người tính tình thật thà, nên quan hệ với Tiêu Viêm vô cùng tốt. Chính vì vậy những lời cảm tạ khách sáo với họ không có nhiều ý nghĩa. Sau khi cảm tạ mọi người, ánh mắt của Tiêu Viêm cuối cùng cũng dừng lại trên người Tiêu đệ đang im lặng ngồi đó. Trước đó vì thời gian gấp gáp, hắn chưa kịp quan sát kỹ. Giờ phút này khi mọi thứ lắng xuống, Hắn mới nhận ra lông mày mình hơi nhíu lại. Hai năm trôi qua, trên gương mặt tiêu đệ thêm vài phần lạnh lão, nhưng ánh mắt lại mơ hồ mang theo tự khí. Với cảm giác linh hồn cực kỳ nhạy bén của Tiêu Viêm, hắn lập tức nhận ra điều khác thường. Nhị ca, hai năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chân trường một lúc Tiêu Viêm rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tiêu đệ đang mỉm cười nghe Tiêu Viêm trò chuyện với mọi người. Nhưng khi nghe câu hỏi ấy, khuôn mặt tên trở nên cứng lại. Nụ cười cũng dần thu lại, không nói một câu. Sự im lặng của tiêu lệ khiến không khí vui vẻ trong phòng khách chậm rãi lắng xuống. Mọi người nước nhìn nhau, có phần kỳ hoạc. Cuối cùng chính hổ gia cô gái nhạy cảm nhất, lặng lẽ ra hiểu với ngô hạo cùng những người khác rồi rời khỏi phòng. Trước khi rời đi, nàng còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu viêm chạm chú nhìn tiêu lệ, không hề cản lại nhóm người đâm diễm rời đi. Ngay từ khi phát hiện tử khí trong ánh mắt của tiêu đệ Hắn đã nhận ra đây là chuyện nghiêm trọng Không thể rơi lạ Dưới ánh mắt trầm chú của tiêu viêm Hồi lâu sau tiêu đệ bế thở dài một tiếng Hắn ngẩng đầu lộ ra nụ cười khổ Chậm rãi nói Tiêu viêm tự Ngươi là người có tiền đồ nhất của tiêu gia Khi ta rời đi Đại ca cũng đã cùng ta bàn bạc rồi Ta có thể chết Nhưng ngươi thì không Chuyện đó ta hoàn toàn đồng ý khuôn mặt của tiêu viêm hơi giật giật Dù định lực có mạnh đến đâu, ngay những lời ấy hắn cũng không khỏi xúc động. Năm đó khi biết tin người chết ở giá nam học viện, nếu không vì đại thủ của tiêu gia còn chưa trả, e rằng ta đã liều mạng tìm đến những kẻ đã tập kích. Tiêu lệ nhớ lại cảm giác tuyệt vọng và điên cuồng lúc đó, hai tay siết chặt. Nếu người thật sự chết, tiêu gia chắc chắn cũng sẽ bị diệt vong. Ta đã chìm trong tuyệt vọng hơn hai tháng, cuối cùng với giàn lòng không hành động kiểu lĩnh người đã chết trọng thách ấy chỉ có thể do ta gánh vác nhưng ta hiểu rõ với tốc độ tu luyện của ta muốn có thực lực trả thù vân nam tông thì không biết đến bao giờ cũng may sẽ không tuyệt đường người nửa năm sau khi nghe tin người chết ta bị truy sát và trốn vào một ngọn núi sâu trong lúc vô tình ta tìm được vài thứ nói đến đây trong mắt của tiêu lệ bỗng bùng lên ánh sáng đồng nhiệt tiêu viêm cũng cảm thấy căng thẳng Hắn có thể đoán thứ đã khiến cho nhị ca mình thành bộ dạng này Hắn đã có liên quan đến dược vật kia Thứ ta tìm được là một lọ đan dược Trong đó có hai viên đỏ như máu Theo miêu tả ghi trên chai Đoạn đan dược này có thể khiến một đại đấu sự tạm thời Đạt đến cấp bậc đầu vực Nhưng chỉ kéo dài 3 năm tính mạng Nói cách khác Đan dược này cần như lấy đi toàn bộ sinh mệnh Đổi lại 3 năm thực lực Trong đầu tư viêm bỗng hiện lên bộ tiêm mê mạng đi nhớ dần rõ ràng hơn. Cuối cùng hắn nhớ đến một đoạn đàn dược cổ xưa, vệ sinh đàn. Tiêu Viêm vừa dứt lời, Tiêu Đệ hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Thấy Tiêu Đệ gật đầu, Tiêu Viêm bất lực ngồi thụp xuống ghế ôm đầu, vẻ mặt u ám. Về đàn dược này trong chân thành dù lãm, dược đạo đã từng nhắc đến. Khi nhắc đến nó, ngay cả giọng dược đạo cũng đầy kiên kỵ lẫn thán phục. Vệ sinh đàn, một đoạn kỳ đan từng gây chấn động đại lục nhiều năm trước có thể coi là đan dược thất phẩm đỉnh phong người sáng tạo ra nó là một vị luyện dược sư danh tiếng điểm đáng sợ nhất của loại đan dược này chính là khả năng tạo ra số lượng lớn cường giả đấu vương có thể tưởng tượng khi người khác phải tu luyện khổ cực để đạt đến cảnh giới ấy chỉ một viên đan dược đã có thể rút ngắn thời gian đó dù đã mượn tạm lực lượng bằng cái giá là sinh mệnh, thì cũng đủ để khiến người khác phát cuồng muốn đạt đến cấp bậc đấu vương như tu luyện bình thường Không phải ai cũng có thiền phú Loại cơ hội như vậy Ai mà không ham Chính vì vậy Mà khi vệ sinh đàn xuất hiện Càng đại lục rung động Không ít thế lực lớn cũng nổi lòng tham. Ai nắm giữ được loại đan dược này Có thể lập nên một đội quân đấu vương Đi mà xem Nếu có một đội quân nghìn vạn đấu vương Trên đời này ai dám chống lại Tuy nhiên sự điền cuồng ấy Không kéo dài bao lâu bởi vì người sáng tạo ra vệ sinh đàn đã mang theo phương thuốc biến mất không dấu vết chỉ trong một đêm sau đó tuy vẫn có người tìm kiếm nhưng theo thời gian mọi thứ dần trôi vào quên lãng vệ sinh đàn cũng dần biến mất khỏi dòng chảy lịch sử ngày nay rất nhiều luyện dược sư thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên này ngay cả tiêu viêm nếu không nhờ dược lão thi thoảng kể lại em thường cũng chẳng biết chút gì về nó Tất nhiên lúc này tiêu viêm chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về bí mật của vệ sinh đan. Điều hắn quan tâm là tiêu lệ đã sử dụng nó từ hai năm trước. Nói cái các sinh mệnh còn đại của hắn, chỉ còn khoảng một năm. sắc mặt của tiêu viêm trở nên tái nhợt đôi mắt đầy tờ máu. Một lúc sau hắn không nhịn được, ngẩng đầu tức giận nói. Người biết rõ đó là đan dược đánh đổi sinh mệnh để lấy sức mạnh, tại sao còn dám dùng nó? Đối mặt với sự tức giận của tiêu viêm, Tiêu đệ chỉ bắt đầu, lắc đầu bất đắc dĩ Người đã chết rồi Ta còn có thể làm gì Không dùng đó, ta phải mất bao nhiêu năm nữa Mới có thể báo thù cho ngươi. Tiêu viêm ngẹn lời Không thể đáp lại He he, Không cần lo lắng quá Nhưng tại người vẫn còn sống Đó mới là điều quan trọng nhất Tiêu gia chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Nhìn tiêu viêm quay mặt sang Tiêu lệ khẽ cười Đứng dậy vỗ vai hắn Sau một thoáng trầm ngâm Hắn xoay tay lấy ra một cái chai trong suốt có hình dạng quái lạ, cẩn thận đặt chiếc bình lên bàn. Tiêu luyện nhìn quanh rồi hạ thấp giọng: Tam đệ, đây là viên phệ sinh đan cuối cùng trên đại lục. Tiệp Viêm thoáng giữ người, quay đầu lại nhìn. khi ánh mắt dừng lại trên viên đan dược đỏ như máu trong chiếc bình ngọc, hắn liền giỡn sợ. Toàn thân đan dược màu đỏ tươi, to chừng bằng trái lòng nhãn viên đan này nhìn qua cực kỳ huyền bí, giống như một quả châu ngập trong máu loãng. Ở trung tâm của viên đan dược có một điểm tiềm báo đỏ sẫm mờ ảo, nhìn kỹ giống như một con mắt tinh xạo, tổng thể toát lên cảm giác quỷ dị. Ánh mắt của tiêu viêm chăm chú nhìn viên huyết hồng đan. Nhờ cảm giác linh hồn mạnh mẽ, hắn mới hồ cảm nhận được viên đan này khác biệt với những vật thông thường, nhưng khác ở chỗ nào thì không nói rõ ra được. Dù sao đi nữa, viên vệ sinh đan này là loại đan dược cao cấp nhất mà tiêu viêm từng gặp trong nhiều năm qua. Lão sư từng nói Khi đan dược đạt đến một phẩm cấp nhất định Có thể sản sinh ra linh trí Không biết viên vệ sinh đan này có phải không Trong lòng hiện lên ý nghĩ Tiểu viêm rẻ rạch cầm lấy bình đan Ánh mắt đạo quan nắp bình thì dưỡng lại Phía trên bình Được phát khoảng một vết tích bằng năng lượng Trong điều phòng ấn Không hộ danh là đan dược đỉnh phòng thất phẩm Ngay cả vật chứa Cũng cần dùng năng lượng áp chế Xem ra lời của lão sư quả nhiên không sai Tiểu viêm nhướng mày, nhưng không lấy đan dược ra. Với loại đan dược phẩm dài cao này, nếu tỷ tiện lấy ra, có thể dẫn đến dị tượng. Nhị ca, lúc huynh thấy được đan dược, còn có vật gì khác không? Tiêu phương cầm lấy bình, ngần đầu hỏi tiêu đệ. Cái phải tiêu đệ ngần ra rồi nhìn quanh cẩn thận, sau đó gật đầu. Lấy từ trong nạp giới ra một quyển trục đỏ như máu. Quyển trục tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, toàn bộ phong kín không còn chỗ hở. Lúc đó ta cũng lấy được thứ này nhưng không hiểu được. Tiêu lệ đưa quyển trục đỏ đưa báo cho tiêu viêm, có mày nói. Tiêu viêm đặt bình ngọc xuống, tiếp nhận quyển trục, lật xem hồi đầu rồi mới thở trong một hơi, trầm ngâm. Nếu ta đoán không sai, đây là phương thuốc của vệ sinh đan. Nghe vậy sắc mặt tiêu lệ không thay đổi nhiều. Khi đế đan dược trước đây, hắn cũng đã đoán ra nhưng không dám khẳng định. Giờ tiêu viêm xác nhận, trong lòng của tiêu lệ cũng nóng lên. Liếm môi dùng giọng cực nhỏ nói Nếu đây thật sự là phương thuốc vệ sinh đan Tiểu giả chúng ta có thể có hy vọng quật khởi Khi chết được hơn 10 cương giả đấu vương Vân làm tổng chẳng đáng là gì Tiểu viêm trầm tư một lúc rồi lắc đầu Hơi khó Dù vệ sinh đan này giúp người tiểu học sinh bệnh đạt thực lực đấu vương trong 3 năm Nhưng đã là đan dược đỉnh phòng thất phẩm Thì sao dễ dàng luyện chế Loại đan dược này trên đại lục Chắc không nhiều người có thể luyện được Trước đây dù là dược lão luyện chế địa linh đan lục phẩm cũng hào tâm tổn sức mới thành công. Trước kể phệ sinh đan còn là loại đứng đầu trong thất phẩm, không nói đến việc có thể tìm đủ tài liệu hay không. Chỉ riêng về việc luyện chế đã có thể dẫn đến thiền địa dị tượng. Nếu đã thất phẩm, ép trắng đôi đình giang xuống đánh chết người luyện và cả đan dược. Hơn nữa, nếu không bị xe đánh chết, lại dẫn tới cường giả động tập, không phải càng nguy hiểm hơn sao? hiện nay ở đâu khí đại lục luyện dược tông sư có thể luyện đan dược đỉnh phong thất phẩm cần thường hiếm thấy ngay cả dược lão hiện giờ cũng không có phần biện cưỡng trừ phi ông ta khôi phục thực lực đỉnh phong còn với thực lực hiện tại của tiêu viêm dù năm xưa vẫn làm tâm việc tỷ lệ luyện chế thành công vệ sinh đan cũng không vượt quá 10%. nếu đưa phương thuốc này cho người khác không nghi ngờ gì là hành động ngu ngốc cho nên hy vọng chế tạo hơn bởi đốc vương từ vệ sinh đan chỉ là viễn vông Nghe tiêu viêm nói như vậy, tiêu lệ cũng thành từ bỏ hy vọng thở dài. Thương này ngươi cứ giữ đi, ta không phải đuyện dược dư, giữ cũng chẳng ích gì. Tiêu viêm gật đầu không từ chối. Tương nguy hiểm như vậy, để trong tay tiêu lệ quả thật không thích hợp. Hắn nhẹ nhàng thu quyển trục, trịnh trọng nói, chuyện về vệ sinh đan và phương thuốc không được tiết lộ với bất kỳ ai. Một khi bị lộ sẽ rắc rối lớn đấy. Yên tâm, ta không phải kẻ lỗ mãng. Hai năm nay, Ngoài người ta không ai biết. Tiêu Lệ cười, Chị vào bình ngọc trên bàn, "Thuận tiện, đem đồn viên phệ sinh đan cuối cùng đi, ta cũng chẳng dùng được." Tiêu Viêm hơi chần chừ, rồi cũng lấy, hắn trầm ngâm, "Ta sẽ tìm thời gian nghiên cứu về sinh đan và phương thuốc này, cố gắng trong một năm tìm ra cách giải trừ giúp huynh." Tiêu Lệ không để tâm chỉ cười, "Chỉ cần ngươi sống là tốt rồi, có ta hay không không ảnh hưởng gì." Tiêu Viêm nhìn Tiêu Lệ đầy bất mãn rồi đứng dậy, Ta sẽ trở lại ra nam học viện Hai ngày nữa sẽ kết thúc mọi chuyện với Hàn Phong Hàn Phong Tiểu định như mày Người muốn đi tìm hắn Hay là cương giả đấu hoàng đỉnh phong Nơi có gì hỏa hỗ trợ Ngay cả đấu tông cũng chữa chắc áp đảo Người đi không quá mạo hiểm sao hắc minh đã nhiều cương giả <cười> Không cần lo hắc minh đông người Ra nam học viện cũng không thiếu Lần này không chỉ có mình ta hành động đâu Tiểu viêm cười nói tiếp Hàn Phong có gì hỏa ta cũng có mà còn mạnh hơn hắn. Thực lực hiện tại của ngươi là Tiêu Liệt quan sát Tiêu Viêm một chút rồi hỏi. Hắn là Đốc Vương Tịnh Phong, khoảng cách đến Đấu Hoàng không xa. Tiêu Viêm cười để Tiêu Liệt yên tâm. Hắn hơi nói quá. Hiện giờ hắn đúng là đã đạt đến Đốc Vương Tịnh Phong, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khống chế sức mạnh này. Nếu không có tình huống đặc biệt, muốn đột phá Đốc Hoàng còn cần có thời gian. Chênh lệch vẫn còn một cấp bậc tiêu đệ thiếu mày muốn nói gì đó nhưng khi thấy gương mặt mỉm cười của tiêu viêm nhớ lại chuyện phạm đào chết dưới tay hắn mới chậm rãi gật đầu vậy thì ngươi phải cẩn thận lần này nhất định mang theo ta với thực lực hiện giờ ta không còn là gánh nặng nữa hahaha để huynh ở lại hắc giác vực ta cũng không yên tâm nhị ca chỉnh đốn thuộc hạ trước đi ta sẽ đưa mọi người đến học viện nghỉ ngơi hai ngày tiêu viêm cười gật đầu thu phế sinh đan cùng phương thuốc và nạp giới sau đó xoay người rời khỏi phòng khách. Tiêu đệ xưa nay làm việc như sớm sét, không tới một giờ đã chỉnh đốn xong nhân lực. Dù sau đại chiến tổn thất, vẫn còn gần trăm người, đặt tay hát giác vực tuy không so được với huyết tông, nhưng cũng là một thế lực không nhỏ. Sau khi chuẩn bị xong, Tiêu viêm không trì hoãn, hơn bởi đấu sư cùng sư thứ lần lượt mang người bay lên, hướng về giả nam học viện. Khi đến gần giả nam học viện, Vì bộ số lý do, tiêu viêm để tiêu lễ đưa thuộc hạng an trí bên ngoài học viện. Chỉ có một số người của bản môn được tham gia đại chiến. tin tức phạm nào bị tiêu viêm đánh chết, nhanh chóng lan ra, khiến cho toàn bộ đội viện sao động. Một cương giả đấu hoàng trong mắt học viên là người đứng trên đỉnh cao đại lục, đã chết không còn thị cốt dưới tay tiêu viêm. Dĩ nhiên tiêu viêm không quan tâm đến việc học viện chấn động ra sao. Khi về đến đội viện, hắn điện gặp đại trưởng lão Tô Thiên. Tô thiên tuy kinh ngạc việc tiêu viêm giết chết phạm lao Nhưng không quá bất ngờ Ông hiểu rõ sức mạnh hai loại dị hỏa Trong tay tiêu viêm Về việc tiêu viêm đưa tiêu lệ vào nội viện Dù không hợp với quy định Tô thiên vẫn đồng ý Dù sao thực lực và thân phận của tiêu viêm Đã vượt xa học viên bình thường Ngay cả Tô thiên cũng không dám xem nhẹ Người nắm giữ hai loại dị hỏa Trước khi rời đi Tô thiên chỉ dặn một câu Và nhắc nhở về hành động lớn sắp diễn ra Hai ngày nữa Với hành động này, ngay cả tiêu viêm cũng tràn đầy trở bong. Hai ngày trôi qua trong lúc chờ đợi, sáng sớm ngày thứ hai, một số học viên nhận ra bầu không khí trong nội viện có chút khác thường. Khi thấy từng tốt người bay lên từ khắp nơi trong học viện, họ mới hiểu nội viện sắp có đại sự. Những năm qua, học viên chứng kiến không ít trận chiến kiểu này. Mỗi lần tương giả nội viện xuất động đều là biết tiêu diệt thế lực hắc sắc vực Nhưng lần đại quy mô rõ ràng lớn hơn rất nhiều Khi học viên còn đang nhìn theo bóng người bay lên trời Với ánh mắt hâm mộ Thì một tiếng huýt gió vang lên từ đâu đó trong đội viện Một đôi cánh lục sắc rực rỡ Mang theo một bóng người lao vút lên trời Cuối cùng hiện rõ thân ảnh Vũ dụ ánh mắt dồn về phía âm thanh phát ra Khi thấy bóng dáng thiếu niên áo đen Ánh mắt bọn họ lập tức trở nên cuồng nhiệt Nhiều năm nay Lần đầu tiên tiêu viêm lấy thân phận học viên tham gia Một trận đại chiến như vậy, trong mắt học viên, nó là vinh quang rực rỡ. Bởi vì điều này chứng tỏ tiểu viêm đã được tận lớp cao trong đội viện công nhật, trở thành một cường giả thực thụ Trên bầu trời, tiểu viêm không để ý ánh mắt cuồng nhiệt phía dưới. Tầm mắt hướng về phương Bắc, quay miệng chậm rãi nhắc lên, hiện ra sát ý lạnh đùng. Lần này, để ta thầy lão sư thanh lý môn hộ. Hết tập 96 Hết tập